Chương hai, phải từng bước tiếp cận chân tường thế nào đây? Lựu nhớ cảm thấy như Quách Khái đang nắm tay chỉ cho cô. Chuyện này hình như không phải là ảo giác. Cái chết của Quách Khái và cái chết của Văn Tú Quyên giống như cùng sâu trên một sợi dây thừng. Mặc dù Lựu nhớ cảm thấy khó đế mặt với cha mẹ anh, nhưng hai tuần trước cô vẫn đến gõ cửa nhà họ Quách để nhận được sự trợ giúp cuối cùng của Cách Khái. hai ông bà đều ở nhà vừa nhìn thấy họ. Chỉ là hai cơ thể khô cằn mới được sức sống. Quay khái nhà chúng ta, bà cách khái bắt đầu nói, khiến lợi nhớ như trở lại hai mươi năm trước. Lúc cách khái lao đầu chạy trong con hẻm, mẹ anh cũng gọi như thế. Cũng nhiều năm cô không gặp cha mẹ anh, đương nhiên cách khái cũng không giấu được cha mẹ rằng anh thích cô. Thấy liệu nhớ để thăm, họ cũng không bất ngờ, có lẽ họ rất muốn nói nhiều hơn về con trai mình với người khác. Tựa như dấu vết của Quách Khái vẫn chưa biến mất khỏi thời gian này, bất kể người nghe là ai Nó làm cảnh sát hộ tịch, chúng ta cảm thấy yên tâm hơn Nào ngờ những bạn cùng trường cảnh sát của nó vẫn bình yên vô sự, mà nó thì không còn nữa Sao có thể chứ, nó là một thằng bé hiền lành Không thể có chuyện đêm hôm lại đi tới mấy quán rượu như thế đâu Lại còn đi cùng một cô gái không rõ lai lịch Nó chẳng phải là kiểu người đó, cho biết mà Thôi, cảnh sát sẽ tận lực điều tra, lãnh đạo cũng tới nhà hai lần. Hết ngày này qua ngày khác, chẳng có kết quả gì. Với lại, chúng ta là bậc cha mẹ, nhìn nó lớn lên, chúng ta còn không hiểu rõ tính cách nó thế nào hay sao. Không nói những cái khác, nếu như thằng nhóc này thật sự, ừ thì, thật sự là như thế, thì tại sao nó phải gửi địa chỉ đến một chiếc điện thoại khác? Không thể như thế được, chắc chắn nó nghi ngờ chuyện gì đó, cho nó xem, có đúng không? Bác đã nói với nó từ lâu rồi Khai khái Bây giờ con không còn là cảnh sát điều tra nữa Nên nên ổn làm cảnh sát hộ tịch đi Đừng có hợp tí lại dính vào mấy chuyện nghi hiểm Những chuyện kia chẳng liên quan đến con nữa rồi Nó chẳng phải là đứa không chịu nghe lời Bác cảm thấy nó có chuyện gì đó Có tâm sự Nhưng nó không nói cho chúng ta biết Nhận định là nó đi điều tra những cái kia Bọn chúng thật sự quá độc Liêu nhớ ngồi con mình trên chiếc kế salon trong phòng khách nhỏ Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Hai ông bà không thể chấp nhận nổi chuyện con trai mình đã chết. Càng không chấp nhận nổi nguyên nhân cái chết là do bị phụ nữ rũ rỗ. Bọn họ tin Quách Khái chắc chắn biết về nhóm tà giáo này nên mới tự mình điều tra rồi gặp nạn. Cô chỉ có thể im lặng. Làm sao cô có thể nói cho họ biết rằng Quách Khái vì cô mà chết? Lưu Nhứ hỏi về chiếc điện thoại di động chừa những ghi chép về hành trình của Quách Khái, nhưng nó vẫn ở trước cảnh sát có vẻ nội dung trong chiếc điện thoại cũng không cho giúp được nhiều cho công cuộc phán của cảnh sát. nếu như nghĩ, hơn nữa trong số đó là manh mối giả mà nhóm tà giáo kia cố tình bố trí để làm lệch hướng điều tra của cảnh sát. ngoài ra, cảnh sát không giữ bất kỳ vật nào của khách khái, hoặc có thể anh không ghi chép hay để lại dấu vết gì về vụ án của văn tú quyên. nhất định khách khái đã có phát hiện nào đó khiến ung thủ cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cho nên anh mới bị giết. có thể cô sẽ tìm thấy manh mối từ những ghi chép. Trong chiếc điện thoại di động kia Nhưng chiếc điện thoại lại không có ở đây Chuyện đi này của Liễu như Cũng chỉ mang ý nghĩa thăm viếng gia đình người đã khuất mà thôi Di ảnh của Quách Khái đặt trên kệ tivi cho phòng khách Liễu Nhứ tắp ba nền hương Rồi không người Lúc đứng thẳng lại Cô định ra về Nhưng nhìn khuôn mặt trong di ảnh nỗi xúc động trong lòng cứ thế trào dâng. Chào có thể vào xem phòng của cậu ấy không ạ Căn phòng nhỏ rộng không đến 8 mét vuông, Ngoài trừ chiếc điện thoại Thì cảnh sát cũng chỉ kiểm tra qua loa Nên gian phòng gần như Được giữ nghiên vẹn Hệt như khi Quách Khái còn sống Bà Quách nói họ vẫn chưa dọn dẹp Nhưng di vật của Quách Khái Lòng họ chịu không nổi Cho nên cứ để vậy Có lẽ sau này vẫn vậy Mỗi ngày có dọn một chút Tựa như một ngày nào đó Con trai họ sẽ trở về Chiếc giường đơn kê sát tường Trên đó vẫn còn gối Và tràn màn gấp gọn gàng Tủ đầu giường đặt đồng hồ báo thức Và hai cuốn sách Quấn trên là tiếng Ngạ răng hồ, gần cửa sổ là màn máy tính, màn máy tính phủ lợi trắng, có lẽ trong máy tính sẽ có đồ mới gì đó, nhưng bà Quách vẫn ở đây, lưu như không nghĩ ra được lý do gì để bật máy tính của Quách Khái. Ngoại trừ một chiếc ghế, nội thất trong phòng chỉ còn tủ quần áo và tủ đồ, vị trí bắt mắt nhất trên kia tủ là một khung ảnh chụp Quách Khái mặc trang phục cảnh sát rất phí khách. Đang bị môi ngẩn đầu, trông muống bình kẹo trẻ con. Đó mới chính là khách khái trong trí nhớ của cô Một khách khái đánh mấy bài quyền trước giường bệnh của cô Chứ không phải anh cảnh sát độ tịch quay khai giao phì Trong ngăn tủ có vài cuốn sách Một phần là sách võ hiệp Còn lại là tiểu tiết trinh thám Có vài quyền rất đặc biệt Cháu có thể cầm vài cuốn sách này của cậu ấy về làm kỷ niệm không ạ? Liệu như chỉ vào mấy cuốn sách và hỏi Được, cháu cứ lấy thoải mái, không sao đâu Cháu giữ vài quyển, chắc nó cũng vui lắm Đây là sách giáo trình hồi nó đi học đấy dư làm kỷ niệm cũng hay. người ta sống trên đời đều cần lưu lại chút vật tưởng nhớ. nói đến đây, bà quách bắt đầu rơi lệ, không chống chế được tâm trạng, vội quay người ra khỏi phòng. tội phạm học, tra khảo tâm vấn, kiểm tra dấu vết, điều tra tâm lý học, nhân cách và động cơ phạm tội, khoa học điều tra hình sự. lưu như cầm cuốn tiếng Ngạ răng hù ở đầu giường và điện bên dưới là cuốn pha họa tâm lý tội phạm. cô liền cầm cả hai cuốn, trong cuốn pha họa tâm lý tội phạm. Có một bức thư rất dày, đó là thư cá nhân của khách khái, vốn không tiện xem nhưng trên thư có ghi địa chỉ người gửi là trung tâm giám định dầu vết của Cục Công an Thượng Hải. cho lòng cô rung động, thư đã được bóc, bao thư rất dày, đều như rút ra hình thoáng qua. Biết mình đã không sai, đây chính là bản sao chép thư liên lạc giữa hai kẻ mưu sát, bản gốc đã bị phỉ trí cương đốt trụi. Ngoại trừ những bản sao chép này ra, trong ba thư không có nội dung nào khác có lẽ người thẩm định đã nói những gì cần nói với khách khái qua điện thoại rồi. sau đó họ gửi trả bàn sau này cho anh. đây chính là thứ liệu nhứ đa giao cho khách khái, nhưng bây giờ cô thực sự cần đến, cho nên cô kẹp nó vào chồng sách rồi mang đi. lúc sắp ra khỏi phòng, liệu nhứ quay đầu đánh giá tổng thể một chút, trời phát hiện, bên góc tường sát cửa có một tấm ván gỗ. liệu nhứ nhìn kĩ mấy lần, nhưng vết khắc lít nhít trên tấm gỗ đó khiến cô đột nhiên nhận ra nó là vật gì có có thể đem thứ này đi không ạ?" Cô hỏi bà Quách lúc ấy đã lau khô nước mắt. "Cái này à?" Bà Quách cảm nhiên hỏi, mang ngoài quyển sách thì còn hiểu được, nhưng đem một tấm ván gỗ về thì dù sao cũng hơi kỳ quái. Tấm gỗ này nó mới đem về không lâu, không biết dùng để làm gì, cháu muốn mang về cũng được, nhưng có nặng lắm không?" Cháu nghe Quách khái quỷ, tấm ván gỗ này rất có ý nghĩa với cậu ấy. Tấm gỗ này chắc chắn là mặt bàn học đấy à? Bà đọc ừ, chào nói thế thì gì cũng thấy giống thật. Lưu Nhứ gật đầu, đúng vậy, mỗi chiếc bàn học, bà cũng là một phần quầm thư. Lúc chào tạm biệt, Lưu nhữ để lại số điện thoại, dặn ông bà quách, nếu chiếc điện thoại kia được trả về thì báo cho cô biết. Hai ông bà hơi ngạc nhiên với yêu cầu này, Lưu Nhứ bèn nói rằng cô cảm thấy quách khái, không phải người như thế, nếu được xem những tin nhắn trong chiếc điện thoại đó, có thể cô sẽ giúp được gì đó lời nói này mang hàm ý nhưng liệu như không để cho qua cơ hội hỏi han liền ôm tấm ván rời đi đi xuống dưới tầng liệu như nghe thấy có người gọi tên mình cô ngẩng đầu nhìn tay ông quách đang đứng cửa sổ vẫy tay với mình ý bảo cô quay lại liệu như quay lên ông quách đã đứng trước cửa tay cầm anh kỹ thuật số lúc này cháu nói là cháu tin quách khái không phải người như vậy đúng không đương nhiên rồi thưa vách quách liệu như nói chắc chắn Trong này có một tấm ảnh, hai ngày trước chúng ta xem lại trong máy thì phát hiện ra. Bác có gửi cho công an rồi. Nói chung, hai bác luôn cố gắng hết sức cung cấp manh mối nhưng cũng không biết có hữu ích hay không. Bác cũng muốn cho cháu xem. Liệu Như gái đến, nhìn thấy một tấm ảnh được cách chụp lại, hiển thị trên màn hình nhỏ của máy ảnh. Trong tấm hình có ba người, người đầu tiên mà Liệu Như nhận ra không phải là cô ca sĩ, không từng xuyên xuất hiện trước công chúng đừng chính giữa mà chính là cậu thanh niên phục vụ ở bên phải. Cháu nhận ra người trong ảnh à? Ông Khánh hỏi. Có thể thấy Liễu Nhứ vẫn chưa quen với việc che giấu cảm xúc của mình. Dạ, ở giữa là một ngôi sao được tiếng à? Bức ảnh này được chụp lúc nào à? Vào ngày nó mất, buổi tối, 10 giờ 12 phút. Trên máy có hiển thị thời gian. Mấy tiếng sau thì nó bị hãm hại. Ông nhìn chăm chăm vào Liễu Nhứ. Cháu biết về chuyện của nó, đúng không? hai tay liệu nhứ nắm chặt lấy mặt bàn, khớp xương trắng bầy cù lên. Cháu muốn bắt tiên đồng thủ, đã sát hại quách khái, bắt quách, cháu nhất định phải bắt được hắn. Cô ôm tấm ván gỗ, gặp người chào thật mạnh, rồi xoay người chạy xuống tầng thật nhanh. Chương 3 lớp keo dán đã mất đi phần nào chất dính sau một thời gian tiếp xúc với không khí, dính lỏng lẻo trên bao thư, giống như lớp da rắn bị lột. Liễu Như nhẹ nhàng mở thư, nhìn thấy một hàng chữ. Thời gian không đổi, địa điểm đời thành Bầu Lam. Bức thư này kẹp trong cuốn phong họa tâm lý tội phạm. Từ lúc ở nhà họ Bách trở về, căn phòng nhỏ vốn dùng làm thư phòng đã được Liễu Như bố trí thành phòng phân tích vụ án. Hai rèm cửa sổ được kéo lại, tất cả những bản sao của thư đều được cô dán lại lên hai tấm rèm. Cô giống như đang gióng trống khơi chiêng, chẳng sợ cho mình biết rằng cô đang có bản sao dự bị của những bức thư gốc đã bị anh đốt. Cô không sợ anh biết cô có ý định điều tra vụ án này một lần nữa Cô đang làm thế Để phỉ trí cơ nhìn thấy Chính là để anh đừng đến khuyên căn Cũng đừng quấy rầy cả trở cô Tầm ván bàn học kia Cũng được trao lên tường Quách khái tìm được hòm thư này Tháo một bộ phận của nó cất trong nhà Liệu như tin rằng chắc phải có nguyên nhân Nhìn tầm ván gỗ này xem Trên đó khắc chít chít Những ký hiệu kỳ quái được ghi thẳng hàng chỉnh tế Vô cùng bắt mắt Nhìn kỹ lại, những vết khắc này không hề giống với những vết ngoạch ngoạc mà học sinh thường vẽ bại lên bàn. Có lẽ chính điều đó đã khiến cách Khái nghi ngờ. Những ký hiệu hòm thư và vụ án này có liên quan với nhau ứ. Nhưng trong những lá thư qua lại, giữa hai kẻ mưu sát chưa từng nhắc tới những ký hiệu này. Mặt bàn học là phát hiện mới của cách Khái, từ từ kẹp trong cuốn pháp hoạn tâm lý tội phạm cũng vậy. Nếu anh không bị giết, có lẽ trong lần gặp mặt sau đó anh sẽ nói cho liệu như biết hết thảy chân tướng vụ việc và những phân tích dựa vào các vật chứng này nhưng bây giờ mọi chuyện chỉ có thể dựa vào suy đoán của Liễu nhớ mà thôi thư này đến từ đâu nét chữ trong thư rõ ràng là của nghi phạm b bức thư này không hề có trong đống thư mà văn tử quyên giấu trong cây kiêu nhìn nội dung thì hẳn là diễn ra sau bức thư cuối cùng hẹn gặp mặt nhau quay khái kiếm đâu ra là thư này chẳng lẽ anh tìm ra cùng với hòm thư kia ứ dựa vào tình huống hiện tại Có lẽ đây là suy luận hợp, logic nhất, vì sau năm đó bức thư này không được lấy đi. Rốt cuộc hai kẻ bưu sát có gặp nhau hay không? Quá nhiều nghi vấn tồn tại chứ không riêng gì bức thư mới xuất hiện này. Mỗi khi kéo rèm cửa lên, đèn chân không lại sáng, ánh sáng hắt chiếu, xuống mỗi trang giấy và mặt bàn, từng chữ hán vuông vức được viết mịn trang kỹ càng và các ký hiệu kỳ quái nhảy nhót không ngừng, tất cả tạo thành một quy đạo khó có thể phân biệt trở thành chiếc lời lớn bao trùm liệu nhứ phải làm rõ manh mối của chiếc bàn này một cách cực kỳ cẩn thận nói thì dễ không có phân tích của khách khái thì chỉ có thể trông cậy vào một mình liệu nhứ đối mặt với muôn ngàn khó khăn phức tạp kia hơn một tuần lễ đầu liệu nhứ tạm gác vụ án sang một bên cô vùi đầu vào đọc sách hình sự và điều tra tội phạm của khách khái cô lướt qua phần định nghĩa và nội dung đại cương chỉ tập trung vào phần suy luận diễn giải nghiên cứu phán đoán đủ các bài phân tích về động cơ phạm tội, các nhân cách phạm tội khác nhau và tất cả quá trình phá án có liên quan. Bởi vì những cuốn sách này đều là sách giáo khoa, giáo trình của khoách khái, nên có nhiều chỗ khoách khái còn viết thêm những kinh nghiệm mà bản thân tâm đắc. Cô cần cố gắng để phân tích những kinh nghiệm học tập này, bởi chúng ẩn giấu bên trong rất nhiều nội dung được viết tay một cách siêu vẹo khác, phải cực kỳ tỉ mỉ mới phát hiện được. Ngoài những kinh nghiệm tâm đắc đó, thì còn một số từ khác. Cũng được viết giữa kẻ sách Đó là một câu chuyện nối tiếp câu chuyện Gần như chỉ là đoạn văn miêu tảng ngắn Có lẽ là những ảo tưởng vô biên Của một thiếu niên tuổi xuân phơi phối đây mà Ban đầu liêu Nhữ nghĩ vậy Nhưng đọc từng trang Từng trang Cô thoáng thấy ở một vài góc trang giấy Có viết tên mình Đó là hai chữ liêu nhớ Cẩn thận Và nắn nót Ngoài hai chữ này ra quay khái không hề dùng nét bút nắn nót Và trinh trọng đó để viết bất cứ thứ gì nữa Cho dù là chính tên anh Liêu nh lên nhớ nhưng cái tên này được viết dài ra khắp những cuốn sách kia như gắn với mỗi giờ phút trong quãng thời gian quách khái theo học ở trường cảnh sát cô biết quách khải thích mình nhưng trước giờ cô không hề biết anh thích mình nhiều đến thế sâu sắc đến thế ngay cả chính cô, cô cũng chưa từng thích ai đến những ấy thế là cô bắt đầu hiểu ra những câu chuyện kia trời mưa gió giật mưa mau bầu trời phía xa xa răng kín sương mù đến nỗi biến sắc Khó mà phân biệt được đâu là khói báo động Đâu là khói sinh hoạt bốc lên Từ nhà của người dân trong thành Vượt qua con đường dốc núi này Tòa thành nhỏ quen thuộc khen ra trước mắt Thành đã phá rồi, nàng còn ở lại hay trắng Máu đen thấm vào những khe hở Trong bộ khôi giáp Toàn thân rớp dính Ngựa yếu cưỡi dưới thần Cung đang thầu nền không ngừng ta vô vỗ vào cổ nó Túc vào bụng ngựa, xoay ngược thương lại Vượt qua hẻm núi Tòa thành nhỏ này đã tàn bại tan hoang Thời khắc này trước mắt ta, cửa Bắc đã hoàn toàn sụp đổ, trong thành có đốm lửa cháy ở vài nơi. Ta biết sự tùy không ổn, nhưng đám lính quen đó vẫn quét sạch nơi này. Ta không dám nghĩ nàng sẽ ra sao, chỉ biết rụt ngựa vào thành, đánh ngã vài tên lính quen đang đi giải rác. Trong thành la đi sắc chết, ta mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán từ xa xuyên thành vọng lại. Ở ngoài đình cách 10 dặm về phía Nam, hơn chục người dân liều mạng, dặn đánh hàng trăm minh lính hung dữ và man dợ. Tranh thủ thời gian cho nhóm người chạy nạn Đông nghỉ nghỉ sau lưng Ta thấy nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên Trên đi phục nàng Nhạt gần như chẳng nhớ bụi trần Mái tóc dài bùi gọn sau tay Khuôn mặt vừa trong trẻo vừa bình tĩnh Ta kéo thương chạy thẳng Sau đó cầm thương đâm thẳng giữa trận Khiến hoa máu nở bùng Rực rỡ trên lưỡi thương Đuôi thương khẽ gạt văng một mũi tên bắn lén yếu ớt Sau khi càn quét xong trận địch Lúc ta túc ngựa trở lại Đám tàn binh Này còn tàn hơn Chạy toàn loạn như dám mất đầu Ta vùng thường chém ngã bảy tám tên Ngay thấy tiếng ăn hô vang ly sau lưng Ta bền thù thương Phóng ngựa đến bên nàng Ta đưa nàng đi Chẳng là ai Nàng hơi ngứa mặt lên Vẫn là dùng nhan qua trục ấy Ta sửng sốt Thầm nghĩ có lẽ Máu động đang cháy lớp khuôn mặt ta Ta lấy tay quyệt đi Không ngờ máu trên tay còn nhiều hơn Khiến mặt ta đầm đìa máu Nhưng nàng nhận ra ta rồi Nàng nói Hóa ra là chàng, như có chút viên mừng, lại như quá độ bình tĩnh. Ta đưa nàng đi, ta lặp lại câu này, cùi xuống kéo nàng lên ngựa, để nàng ngồi yên sau, con ngựa ôm yếu hơi run dày, như thể không chịu nổi sức nặng, ta khẽ đạp đuổi ngựa, là như bay về phía trước. Nàng không dãy ruộng, ôm eo ta hỏi, chúng ta có thể đi đâu? Một nơi an toàn. Chàng đưa tuần độc mã đuổi giết tới nơi này, chắc khó lắm phải không? Nàng hỏi, không khó chút nào. Sau khi ta tiêu diệt quân địch, xong lại phi nước đai một trăm tám mươi dặm đến đây. Người kiệt sức ngựa cạn hơi, nói không khó thì rõ ràng là nói dối. Chàng bị thương ứ, nàng hỏi. Trên người ta toàn là máu của địch. Ta phòng khoáng tuyệt to, nhưng chỉ được vài tiếng li im lặng. Chém giết gần một trăm tám mươi tên, không bị thương thì chỉ có thể là từng tiên. Khắp thân thể ta lúc này có vô vàn sắc, vết thương nặng nhẹ. Vừa rồi xoay người ôm nàng lên ngựa, ta đau đến mức phải thở gấp Nàng là người cực kỳ thông minh, hỏi qua rồi cũng không nhắc lại nữa Lương ngựa sóc này khiến nàng ôm ta chặt hơn Ta chưa từng nghĩ có ngày lại được ôm nàng thế này Cho dù thân ta khoác áo giấm mỏng Nơi sườn trái được nàng vòng tay ôm có một vết thương nhưng máu trong ngực ta lại sôi trào như bị gích động Sao, chàng không hỏi có phải hiện giờ ta vẫn một mình hay không Nàng bỗng lên tiếng làm ta thoáng thắt lại đáp. Vậy nàng có người khác rồi sao? Nhất định là chưa có ai, nếu không nàng sẽ không đi theo ta. Ta cũng đâu có định theo chàng. Ta sững sờ. Chàng có thể bảo vệ ta không? Im lặng một lúc, nàng hỏi. đương nhiên ta có thể bảo vệ nàng. Ta đã. Nàng hỏi lại. Ta chết sững. Thật ra chàng cũng không thể bảo vệ được ta. Trong thời buổi loạn lạc này, chàng có thể bảo vệ được ai đấy? Chàng trên chiến trường. Dù giết người lợi hại Nhưng bản thân chàng có thể bị giết bất cứ lúc nào Làm sao bảo vệ ta được chứ Ta ngẹn lời Hôm nay rất cảm ơn chàng Không cần cảm ơn đâu Trái tim ta đã hoàn toàn lãnh lẽo Ta để nàng xuống ngựa ở nơi Có thể nhìn thấy cổng lớn thành quách Nơi này xem như chú đậu phương Nếu tiền tuyến không xảy ra vấn đề Thì nơi đây sẽ an toàn Ta không thể xa mặt trận quá lâu Chỉ có thể đi được tới đây Không biết lúc nào ta có thể gặp lại nàng Lúc chưa đi ta nói Có duyên sẽ gặp thôi, nàng đáp Nàng có mong gặp lại ta không? Ta hỏi Hy vọng, nàng nói nhỏ, nếu cha không chết, nếu ta chưa lấy chồng Hoàng hôn chìm dần ướng tây, dáng chiều đẹp diễm lệ Vào giây phút này, cả thế giới với ta đều sáng rực rỡ Đoạn văn ngắn này được viết trong cuốn hình sự điều tra học Giữa khoảng trống từ chương 8, giai đoạn khởi động điều tra hình sự, tiết 2 cơ sở điều tra sang bình tin tức đến trường tám tiết năm tổng hợp vận dụng biện pháp điều tra tụ tập chứng cứ phạm tội từ từ đã mình biết ngay mà mình biết ngay là cái tác giả này sẽ chèn một cái đoạn gì đó mà kiểu pha chút ngôn tình vào mà các bạn đặt thấy đoạn này nó có liên quan gì đến vụ án không không đúng không nào thật đấy không liên quan một tí gì đến vụ án luôn cái kiểu viết kiểu ở hoa mỹ kiểu này xong rồi Còn cố lồng ghép mấy chi tiết lãng mạn vào trong cái cuốn này mình đã thấy Nó cứ lên cấn rồi Ok thì chúng ta cùng tiếp tục Liệu như đọc đến đoạn cuối câu chuyện Cô mình cười Nhưng nụ cười dần trở nên ảm đạm Sau đó Cô lật trở lại phần nội dung chính Của Tiết 2 Và bắt đầu đọc Nói đến điều tra vụ án Đối mặt với những manh mối phức tạp và rắc rối Liệu như không có đầu mối nào Bởi trước giờ cô toàn ý lại vào cách khái Nhưng nói đến đọc sách Rồi học hỏi thì chính là sở trường của liệu nhữ Hồi còn đi học, cô không phải là một sách, chỉ biết thuộc lòng như con vẹt Mặc dù những gì viết trong sách đều mang tình lý thuyết, không biết sẽ áp dụng được bao nhiêu trong vụ án Nhưng ít ra trong đầu không còn bùm mờ nữa Cái chết của Văn tú Quyên và Quách Khái, cách nhau đúng 9 năm Kéo dài từ thiên ninh kỷ cũ đến thiên ninh kỷ mới Rất nhiều manh mối trong vụ án của Văn tú Quyên đã bị thời gian che giấu Đảo lại chẳng dễ dàng gì nhưng cái chết của cách khái mới vòn vẹn nửa tháng, nếu so sánh thì đương nhiên vụ án của cách khái sẽ dễ phá giải hơn. Tìm ra hung thủ sát hại cách khái cơ bản đồng nghĩa với việc tìm ra được hung thủ sát hại văn tụ Quyên. Đối với liệu như lúc này, báo thủ cho cách khái là việc quan trọng hơn. Liệu như lại lật tìm một trang đọc đến đoạn các điều tra viên mắc vài sai lầm, khó hiểu hoặc mâu thuẫn trong quá trình phá án là chuyện rất bình thường. Biện pháp giải quyết là kịp thời tổ chức điều tra lại ở ngay hiện trường và nhận thức lại hiện trường phạm tội Cô không khỏi gật đầu một cái Đây chính là những gì cô cần làm lúc này Cảnh sát nhất định đã xem xét hiện trường phạm tội rồi Nhưng cô có phương án điều tra khác Cô muốn tự mình đạt được tiến triển thì dĩ nhiên là không thể không tới rồi Không chắc là có thể vào trong đó Nhưng vẫn có thể thăm dò xung quanh Với cả hôm đó khách khái đã chụp lại tấm hình chụp băng vĩ ở đâu Điểm này rất quan trọng bảy mấy tiếng sau anh đã bị sát hại. Cảnh sát nói trước đó anh có mặt tại quán rượu, như vậy là quán rượu. Nghe như vậy, Liên Như bỗng nhận ra màu lam trong câu đổi địa chỉ thành màu lam của bức thư nọ phải chăng chỉ quán rượu cạnh trường học. Dù là thời còn học sinh hay đã lớn lên từng này tuổi, cô vẫn gần như không có duyên với những nơi như thế. Vì vậy, cô nhất thời không phản ứng kịp, nhưng dù sao hồi đi học, nơi này cũng khá là nổi tiếng, bởi vì nội dung trong lá thư này Mà Quách Khái tới Màu Nam để điều tra, rồi bị người ta để mắt tới và sát hại, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ khó lý giải, nhưng chắc chắn cô phải tới Màu Nam một lần. Liêu Nhứ vừa đọc sách vừa tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch, cô biết mình cực kỳ bụng bế, nhưng không sao, cô tin rằng Quách Khái sẽ giúp cô thông qua những cửa sách này, thông qua những gì được viết trong sách, thông qua ảo ảnh thường xuyên xuất hiện trước mắt cô. Cỏ tiếng có cửa khẽ khẽ... Cửa bị đẩy vào là Phì Trị Cương vừa ta làm trở về. Hai ngày đầu khi căn phòng này được bố trí lại, vợ chồng cô đã ngồi nói chuyện, đều như nói rằng Quách Khái giúp em điều tra vụ án của văn tú Quyên nên mới chết, dù ra đi nữa thì em cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đến vụ án của cậu ấy được. Phì trực Cương nói, em phải tin tưởng cảnh sát, chỉ bằng em mang những chứng cứ và suy đoán kia giao cho cảnh sát còn hơn là tự mình điều tra. Hiện giờ phương ứng điều tra phá án của họ Không giống như em nói Liệu nhớ mặn lại Vậy thì cảnh sát sai rồi Bọn họ không biết chân tướng cũ án văn tù quyên Lúc cần thiết em sẽ tìm họ Nhưng dù cảnh sát có điều tra Thì em cũng không từ bỏ Cho đến khi tóm đôi hung thủ Hắn giết văn tù quyên thì đã đánh Nhưng hắn còn giết cả cách khái Nhiều năm trôi qua rồi Mà một kẻ nguy hiểm như vậy vẫn còn tồn tại Thật kinh khủng Hệt như một ngọn núi lửa đang âm ỉ hoạt động Vì trời cường xoa dịu Em không sợ ngon đuối lửa đó bùng phát, nhấn chim em luôn à? Lưu Như nói, em không sợ. Vì Trị Cương khuyên mấy lần không được, cuối cùng đánh nói. Vậy em phải cẩn thận, phải tin tưởng vào cảnh sát. Sau này có ra sao thì nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải nói cho anh biết. Anh sẽ bảo vệ em, nhưng em cần bảo vệ bản thân chức đã. Sao rồi? Hôm nay có tiến triển gì chưa? Vì Trị Cương hỏi. Em chủ yếu đọc những cuốn sách này thôi, nhưng em cũng dần điều ra vài thứ. Vị trí cương nhìn lướt qua gian phòng Ánh mắt lướt qua những bức thư Treo trên rèm cửa sổ Khẽ lắc đầu Anh đặt quyền lịch để bàn lên bàn Anh được người ta tặng cho Vài quyền lịch để bàn Để mở quyền trong phòng này đi vì trí cương không nói là ai tặng Chắc là công ty dược nào đó gửi Không dám nhận tiền Chứ mấy món quà nhỏ nhỏ tiếng này Lấy cũng chẳng ảnh hưởng gì Lịch này hiển thị các ngày Trong tuần bằng kim bọc thủy hoạt thổ nhật nguyệt Xem ra là lịch của công ty dịch tập bản rồi. Phì Triều Cương xoay người đi ra ngoài, chưa kịp đóng cửa, đã nghe Liệu Nhứ kinh ngạc thốt lên. Anh quay lại, thấy Liệu Nhứ cầm cửa lịch trong tay, hai mắt nhìn chăm chăm và tấm ván mà nọc cho trên tường. Sao thế? Anh nhìn xem. Liệu Nhứ chỉ tay lên những ký hiệu trên mặt bàn học. Nhìn những ký hiệu này, cái này có giống mặt trời không? Còn cái này nữa, cái này là mặt trăng? đó là một ký hiệu hình tròn và một ký hiệu hình chữ C hiểu thành biểu tượng mặt trời và mặt trăng cũng rất hợp lý tiếp đến, nếu như chỉ vào ký hiệu thổ nó là một đường gạch ngang hình như cũng có thể đại diện cho đất đai rồi một đường sổ dọc chính là mộc nếu viết những giải thích này ra từng mục riêng rẽ thì trong cái nào cũng rất khiên cưỡng, nhưng khi ghép chung một chỗ từng cái xếp rồng lên nhau thì có thể thấy rõ hơn ký đến, một ký hiệu hình thỏi vàng chắc chắn tượng trưng cho kim chữ S nằm ngang là thủy còn chữ S nằm thẳng là hỏa nguyệt hỏa tỷ mộc kim thổ nhật những ký hiệu ấy được sắp xếp dọc theo thứ tự này mà thứ tự này chính là từ thứ hai đến chủ nhật thứ tự trước sau đều đồng nhất lỡ như cảm thấy cách giải mã này không thể sai được nếu hiểu theo cách này đây chính là một bảng biểu như thời khóa biểu chia nhau thứ hai đến chủ nhật lặp đi lặp lại nhưng có vẫn chưa hiểu những ký hiệu nằm cạnh ký hiệu thứ này có nghĩa là gì? Những ký hiệu đó hầu như không lặp lại, hoàn toàn chẳng tìm ra được quy luật. Buồn phá giải cũng không dễ dàng. Trước mắt, cô vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào cho thấy tấm văn này có tác dụng nào khác ngoài việc làm hòm thư. Theo lý thì tấm bàn học này có ẩn chứa bí ẩn gì thì cũng không liên quan đến cái chết của Văn Tử quyên. Nhiều quách khải đã thảo nó ra và đem đặt trong phòng ngủ. Rõ ràng vì anh ấy đã nảy sinh nghi ngờ, có lẽ nó thực sự ẩn giấu manh mối nào đó mà liệu như không biết cũng có lẽ đó chỉ là thực xác của Quách khái khái mặt thôi. Quách Khải từng nói, chính xác hình sự không tin vào sự trùng hợp. Có khi anh giữ tâm ván ấy cũng chỉ vì suy nghĩ thông tin vào không tin vào sự trùng hợp này. Vậy nên những ký hiệu có quy luật được viết chi chít trên bề mặt của vật chứng mẫu chốt này, Quách Khải không chấp nhận dùng hai chữ trùng hợp để giải thích qua loa về sự liên quan của chúng. Cảm ơn quyền lực đề bàn của anh, Liêu Nhĩ cười với Phỉ Trí Cương, là đầu tiên sau nhiều ngày Cô mới cười với anh thế nhưng vẫn còn hơn nửa số ký hiệu chưa giải thích được Chúng đại diện cho cái gì vậy Em vẫn chưa biết Nhưng coi như cũng có bước tiến đầu tiên rồi được không anh Vì chỉ cương gật đầu Xoay người rời khỏi phòng Lúc này còn khoảng 10 ngày nữa Cho đến khi lỡ nhiều ý thức được Vì chỉ cương muốn giết mình Wow chương 4 Để tội phạm có thể thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội, tội phạm cần phải chủ động tạo ra được điều kiện dựa trên nền tảng hoàn cảnh khách quan nhất định, tạo ra một hoàn cảnh có lợi cho việc phạm tội. Trong hầu hết các trường hợp, rất khó để thấy được tính nguy hại rõ ràng cho ảnh hưởng xã hội của những chuẩn bị cho việc phạm tội, bởi nhiều khi chúng không khác gì các hành vi hợp pháp bình thường. Trích cuốn Tội phạm học chương 2 Hành vi phạm tội Lê Nhớ biết được địa điểm quách khái tử vong từ nhà ọ quách Nơi ấy cách trường Y Hoặc phải nói là quán rượu màu lam không xa lắm Đó là khu dân cư tương đối cao cấp Mới được xây Lúc Liệu Nhứ đứng trước cổng tiểu khu Thì mới nhận ra một sự trùng hợp bất thường Tiền thân của nơi này Chính là một phần của phố của Hồng Trấn Sau khi bị phá rỡ Thì được xây thành khu mới Và Tù quyền từng sống khá gần đó Xin hỏi số 17 ở đâu ạ Liệu Nhứ hỏi bảo vệ Bảo vệ chỉ đứng cho cô Sau đó hỏi cô cần tìm nhà ai Cháu không tìm nhà ai cả. Câu trả lời của liệu nhứa khiến bảo vệ trở đến cảnh sát, nhưng chỉ lát sau ánh mắt ông ta tràn đầy tương cảm. Mùa một tháng này, ở nhà 17 xảy ra vụ án nghiêm trọng. Người chết là anh trai cháu. Cháu muốn tới dưới tầng đốt cho anh người ít vàng mã. Câu này cũng không thể xem là bịa đặt lý do và thân phận, bởi liệu nhứa cũng định đến đốt vàng giấy bạc cho khách khái. Cô ngồi xổm ở nơi không có gió, đốt chút vàng mã. Sau đó dẫm bù cho tàn, lúc trở lại chạm an ninh ở ngoài tiểu khu lần nữa thì hai mắt còn đỏ hoe. Lênh như, như hỏi ông bảo vệ, hôm đó ông có ở đó không? Ông ta có ở đây nhưng dĩ nhiên là không tới hiện trường, chỉ đứng dưới tầng thấy cảnh sát và ông quay xông vào, sau đó mấy chiếc xe cảnh sát chờ nhân viên giám định hiện trường tới, mấy tiếng sau người chết đều phủ vải trắng và khiêng ra ngoài. Tất cả bảo vệ tội chú đều bị gọi đi lấy lời khai. Sao rồi? Đã bắt được hung thủ chưa? Liêu Như lắc đầu. Không có thông tin gì hết. Mà mọi người đi lấy lời khai, bị hỏi những gì ạ? Cô biết rõ, mà vẫn cố hỏi. Về con ả đó. Ông bảo vệ nhớ mày đáp. Người phụ nữ bí ẩn mà người bảo vệ nhắc đến là người thuê nhà trong tiểu khu này được nửa tháng, nhưng rất ít khi đến. Mỗi lần xuất hiện, đều đeo kính dâm và khẩu trang, đầu cúi thấp. Nếu không phải vì cô ta cao hơn 1,7 m Dáng người tương đối ca và gầy Thì bảo vệ sẽ không để ý tới Mấy ông bảo vệ đều khá nhiệt tình Bình thường cư dân ra vào đều vật đầu ra hiệu Nhưng người phụ nữ này Chưa bao giờ tương tác với bảo vệ Cũng không hề giao lưu với hàng xóm Bộ dạng lúc nào cũng như không dành quan tâm đến người khác Và người khác cũng Đừng quan tâm đến chuyện của cô ta Bây giờ nhớ lại Ngoài ra ả ta thuê phòng Là để giết người Thì đáng sợ Không ngờ khu này lại xảy ra chuyện như vậy Bà vệ nói với giọng vẻ khiếp sợ. Chú có hình trục của người phụ nữ đó không ạ? Cái này làm sao có được? Công an còn xem cả camera giám sát của tụi chú, nhưng vô dụng. Không có đoạn nào quay chính diễn cả. Đêm hôm đó, nghe nói ả đi với chàng trai sâu xí đó. Ả là anh của cháu. Lúc vào khu này, ả không mang khẩu trang, cũng chẳng đeo kính dân. Nhưng hôm đó chú lại không có ở đó, nên không thấy ả. Camera giám sát buổi tối, cô cũng không quay rõ. Trong lòng liệu nhứ không khỏi nghi ngờ, bởi trong lớp cô, văn tục quyền là cô gái cao nhất mà cũng chẳng đến 1,7m. Ngoài trừ chiều cao thì ông chú bảo vệ không chỉ đạt được đặc điểm ngoại hình nào đặc biệt, khiến cô không thể nhận dạng ra được người này. Vậy có lẽ chủ nhà từng gặp hung thủ rồi chứ? Nhất định công an cũng tìm hỏi chủ nhà phải không chú? Bảo vệ lắc đầu, chủ nhà đang ở nước ngoài, tất cả đều do văn phòng môi giới bất động sản ở đầu đường đại diện. Văn phòng môi giới bất động sản Nằm trách đối diện đường cái Người vụ trách văn phòng này Là một cô gái hơn 20 tuổi Luôn miệng kể khổ với lưỡi nhứ Hiện giờ căn phòng kia vẫn bị công an phong tỏa Không thể dọn dẹp Cũng không thể cho ai thuê Chẳng biết phải chờ đến lúc nào Đợi lúc có thể trở thuê Thì chắc giá cũng phải rẻ Chủ nhà giao chìa cho bọn em Toàn quyền đại diện Giờ lại xảy ra chuyện đó Biết đổ cho ai Bọn em không gánh được vụ này đâu Cô gái này chuyện gì cũng kể tuần tuột, có thể nói là điển hình, cho người có tính cách hướng ngoại. lưu nhớ nghĩ có lẽ tính cách thế này mới dễ làm trong ngành môi giới. Cô vẫn dùng thân phận là em gái nạn nhân để hỏi chuyện, nhưng nói nghiêm túc thì đó không phải là thân phận tích hợp để truy hỏi rõ ngọn nguồn. Hiển nhiên bên môi giới không có nghĩa vụ cung cấp tất cả thông tin thuê nhà cho cô, nhưng lưu nhớ cũng không đi ra được thân phận phù hợp nào khác. Dù sao, cô cũng chỉ mới đọc sách giáo sinh trinh thám, tình sự mấy ngày này. May mà cô gặp được cô gái dễ tính, thậm chí cô ta có lấy bản sao thể căn cước của người phụ nữ kia cho cô xem. Trên bản sao là gương mặt mơ hồ và lạ lẫm, chỗ họ tên đề là Đồng Tiểu Lâm, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1980. Có lẽ là giấy tờ giả, đều như nghĩ. Người này ở ngoài đời và trong ảnh có giống nhau không? Chắc cũng không giống hoàn toàn, ảnh thẻ mà, sẽ thiên lệch với ngoài đời. Cô gái ấp ủng nói, sau đó bổ sung. Hôm đó cô ta mặc khẩu trang, không tháo xuống, em chỉ gặp một lần đấy thôi. Giọng cô ta nghe thế nào? Cô ta bị câm, chỉ ra lưu được bằng bút. Cuộc điều tra lần thứ nhất của liễu nhứ đến đấy là kết thúc. Người tên đồng tiểu lâm này cực kỳ cẩn thận, hành sự ở giai đoạn chuẩn bị cho anh ý phạm tội. Thu hoạch của liễu nhứ chỉ giải rác, có thể xác định cô ta rất cao, còn chuyện rốt cuộc có câm chức hay không thì chưa chắc. Nhưng cô đã dựa vào điều tra của chính mình và thu hoạch được một ít tin tức, đây hẳn là một khởi đầu tốt. Rất nhiều quyết định được đưa ra trong nháy mắt, không suy tính gì sâu xa, Liêu Như ra khỏi phòng bất động sản, đi vài bước thì thấy một chiếc xe buýt quen mắt chạy qua. Xe đổ và chạm. Liêu Như lên xe, đi qua năm trạm mới xuống, xuống xe rồi, Liêu Như nhận ra khu phố trước mắt đã trở nên hơi lạ lẫm, dù sao đã tròn 5 năm cô chưa quay về đây. Năm năm trước, ở đầu đường đối diện, vì chỉ Cương dùng hai tháng tiền lương mua chiếc nhẫn bạch kim quỳ xuống cầu hôn, cứ vốt cô khỏi sự bất lực vô biên, cuộc sống của cô chỉ ứng từ đó. Ngày ấy cô tưởng mình đã trốn thoát được số mệnh. Hôm nay cô đứng đầu đường, gió lạnh thấu xương, cảm giác bị số mệnh đè nén lại xuất hiện. Cô nhớ Quách hái từng kể về tình hình mấy năm gần đây của Liễu Trí Dũng, cùng đàn lờ cuộc họp cha mẹ. Cái nơi nhỏ hẹp được gọi là nhà đó mà cha cô, mẹ cô và chính cô của các khứ từng tao dựng lên. Cuối cùng, cô vẫn chẳng thể cắt đứt được. Vì một người đàn ông mà cô rời khỏi nhà này, bây giờ vì một người đàn ông khác, cô đã trở về. Liêu như không đi quanh quanh lâu, cô đến tiệm trái cây mua táo bạc cam, trở về nơi đã từng là nhà. Phùng Lan mở cửa, kinh ngạc kêu lên một tiếng, mắt giấm giấm lệ. Liêu Chỉ Dũng nghe tiếng cũng đi ra, Nhìn thấy con gái cầm túi hoa quả đứng ở cửa Lông mày ông như chặt lại Môi mím chặt Liệu nhớ nhìn cha Cảm giác sợ hãi trong quá khứ chẳng còn nữa Cô phải nhìn người đàn ông trước mặt thật kỹ Ông gầy đến mức cơ thể như tấp đi 10cm Hai má họm sâu Khiến chiếc cằm còn lùn phún dâu Nhọn đi trông thấy Khuôn mặt ông không còn căng bóng trên ra lùm đốm những việc đôi môi rõ rệt Tinh thần người ngời năm đó Vẫn còn lại một chút Nhưng đúng là ông đã già thật rồi Tin Quách Khái chết cũng là do Liễu Trí Dũng báo cho Liễu Nhữ. đó là một cuộc điện thoại đầu tiên của hai người sau mấy năm trời, cũng chỉ trao đổi vài câu, lúc đó cô quá sốc nên chẳng để ý chuyện tra gọi điện cho mình. Giờ nghĩ lại, hóa ra Liễu Trí Dũng thật sự thích Quách Khái. Quách Khái chết rồi, ông cảm thấy nhất định phải báo tin này cho con gái mình biết. Phùng Lan kéo cổ tay của Liễu Trí Dũng, một tay khác che miệng ông, sợ nói ra những lời không thích hợp. Liễu Trí Dũng đẩy tay bà ra, mắng bà làm cái quái gì thế? sau đó quay đi, Phùng Lan vội kéo Lễ Như vào phòng khách ngồi, rót cốc trà và gọt đĩa cam, cầm tay cô hỏi han tình hình. Lê Chí Dũng không đi ra, nhưng Lễ Như thoáng thấy ông đứng sau cửa phòng ngủ nghe lén. rốt cuộc, nó đến cái chết của khách khái, Phùng Lan thở dài liên miên nói, cô mày trước kia con không quen nó. bà nói cái gì thế? Lê Chí Dũng từ sau cửa đi ra, cầm một phong bì đặt lên bàn trà. Nhiều năm như vậy mà cũng không đi làm đàng hoàng Chẳng biết mày đang làm trò gì Không nề ngỗng rồi ăn bám chồng Chẳng ra thể thống gì Thì trí cương kiếm tiền có đủ nuôi mày không Lê Như nhận phong bì Nhìn độ dày đoán chừng khoảng hai ba nghìn đồng Chắc hẳn là toàn bộ tiền mặt trong nhà Cảm ơn cha Mắt cô đỏ hoe nhưng lại muốn cười Lê Trị Dũng và Quách Khái thật giống nhau Nhưng nói vậy là nói ngược rồi Lê Trị Dũng lại hàn huyên Vài câu với cô về Quách Khái Ông biết trước khi Quách khai qua đời... Đã gặp Liễu Nhứ... Nhưng chỉ nghĩ... Là bạn bè lâu ngày gặp nhau... Liễu Nhứ đương nhiên... Cũng không nhận lời... Từ đầu đến cuối... Họ không nhắc đến chuyện năm đó... Cô bỏ nhà đi... tự như chưa bao giờ xảy ra... Lần sau về... Nỡ dắt cả chồng mấy theo... Cũng chưa xem tường ta nó thế nào... Liễu Chỉ Dũng nói trước khi cô đi... Lời lẽ như kiểu... Tất cả đều là lỗi của Liễu Nhứ... Lúc này... Còn khoảng bảy ngày nữa... Cho đến khi lỡ những ý thức được, thì chỉ cường muốn giết mình. Đấy, nó cứ có một cái câu mà mở ra như này thì có vẻ hấp dẫn không. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.